Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà nhận ra xăng là xăng Anh thốt lên đưa tay nắm xong cửa mà nói Cô Út, cô làm gì vậy? Bà Huệ không hề trả lời mà cương mặt của bà lúc này cảm tưởng như không còn là bà nữa Nó tàn ác và hết sức dữ tận Dễ xong cái càn kia bà thẳng tay trong một mồi lửa rồi ném thẳng vào Chị trông chớp mắt ngọn lửa đắp vật lên cháy dữ dội Cương Hoàng lắm nhanh nắm chặt tay của Trầm Toan tìm đường thoát thân. Còn ở gần đó, ông Đức ngồi phịch xuống đất, có vẻ như ông đã muốn buông xuôi. Lửa càng ngày càng cháy to, khói bắt đầu tràn vào trong qua những khe hở. Trầm Hoan lờ sạc sủa từng tiếng của Thiều Thảo. "Anh ơi, công hỗn rồi, em em ngạt thở quá." Ở bên ngoài, tiếng cười ha hả của bà Huệ vẫn còn vang lên. Trong giờ phút sinh tử đó, trên trời đột nhiên nổi cơn dông tố. Và rồi như một phép màu, mưa bắt đầu rơi xuống, cơn mưa lớn và nặng hạt. Chưa kể đến những người hàng xóm đã bắt đầu xuất hiện, đám cháy nhờ vậy mà được khống chế. Lúc đưa ba người từ bên trong ra, ánh mắt của bà Huệ nhìn như là muốn lao đến sâu xé lấy họ vậy. Không may mà có những người kia can ngăn bà lại. Sau đêm kinh hoàng đó thì ông Đức đến đồn công an tự thú về việc làm ngày xưa của mình. Còn bà Huệ thì lơ ngơ như là người mất hồn.